Phương thức cũng do tôi chọn có phải không? Lý Tầm Hoan vụt chen vào Nhưng không nên chọn phương thức là độc dược Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn cười thật dịu Dùng độc dược thì cũng không sao Anh nên nhớ rằng Thất thúc của tôi là chuyên gia về độc dược đấy nhá Ông ấy nhất định không chịu dưới bọn ngũ độc đồng tử đâu Chỉ có điều chú tôi dùng độc để cứu người Chứ không phải để giết người Lâm Tiên Nhi cười khẩy ha <cười>